khi rồi uh, cuối giờ đó thì có mấy câu hỏi nhưng mà lúc đó là hết giờ thành <cười> ra là chưa có trả lời được thì bữa nay là thầy um, lần lượt trả lời mấy cái câu hỏi mà lần trước đã hỏi à, vừa rồi đó là trong trong cái trang web của mình đó là có một cái câu hỏi về cái sự cô đơn thì thầy có trả lời cái câu hỏi đó. Sau đó có một người là mới đây đó là, là góp ý là à, về cái chuyện cô đơn đó. Bởi vì trong cái câu hỏi mà về cô đơn đó, thì có đề cập đến một cái chuyện là là làm sao mà tổ chức một cái môi trường tu học mà nó hoàn chỉnh tốt đẹp để cho cái người tu không thấy mình cô đơn. <cười> khi Đức Phật ngài xuất gia đó thì ngài đã là mặc dù là lúc đầu thì có Channa, Channa là đưa ngài đi. À, nhưng mà rồi sau đó khi qua cái sông à, sông Anoma đó thì là Đức Phật ngài cũng cho à, Channa đi về cùng với là cây con ngựa triển trắc vậy đó. Và Đức Phật ngài một thân một mình đi trong rừng. Mà ngài đối diện với là cái cái sự cô đơn à mà, hay là đơn thân độc mạ một mình ở trong rừng. Và ngài cũng đi tìm những cái người đi học đạo. Nhưng mà cái chính yếu đó thì ngài là luôn luôn à, đối diện với cái sự cô đơn của chính mình vì vậy cho nên đó là cái thời Đức Phật đó, thì mặc dù là cũng có cái cái tăng chúng mình gọi là Sangha, Sangha là tăng chúng thực ra cái tăng chúng này đó thì thì trong cái từ mà Phật pháp tăng á trong trong cái từ mà Phật pháp tăng á thì chữ tăng á là đệ trị cho một cái cái hồi chúng mà cái hồi chúng của các bậc thánh. À, cho nên là khi mà mình đọc cái bài kinh mà mình có cái ba cái bài kinh mà mà về cái ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tánh. Thì cái cái ân đức Phật á, tức là mình thường hay nói là Phật tánh á. Phật tánh, Phật tánh tức là cái cái cái đức tánh của đức Phật. À, thì đó là ân đức Phật.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 là hãy, hãy trở về với chính mình để thấy ra Pháp ở nơi chính mình, tức là Pháp làm mỗi người đều có sẵn. À, trong phát hiện Pháp là ở bên ngoài, trở về mà thấy. Và cái thứ ba là Tăng, Tăng thì ân Đức Tăng. À, thì cái ân Đức Tăng đây đó là nói là bốn đôi tám chúng bốn đôi tức là tu Đà huần tư Đà hàm an hàm a la hán đảo và quả à, tức là bốn đôi nếu kể riêng ra đó thì là tu Đà huần đảo tu Đà huần quả tư Đà hàm đảo tư Đà hàm quả an đà hàm đảo an hàm quả và a la hán đảo a la hán quả là còn là thành tám cho nên gọi là bốn đôi tám chúng à, thì như vậy chữ tăng ở đây đó chữ tăng mà đúng nghĩa đó thì cái chữ tăng đó chính là đệ chị các bậc thánh mà cũng không phải là chị các bậc thánh nữa mà chị những cái đức cái đức của các bậc thánh cũng như mình đó, thường nhầm lẫn một cái vị phật với là cái đức ân đức của phật à, mình dần dần đó, là mình đưa đến cái cá nhân một vị phật ví dụ như mình niệm vị phật này hay là mình niệm vị phật khác là mình niệm cá nhân cái vị đó nhưng mà thực ra đó niệm phật á, là niệm cái ân đức của phật, niệm pháp cũng không phải là niệm cái câu kinh này hay niệm câu kinh kia, mà niệm pháp tức là là niệm cái ân đức của pháp và niệm tăng á là tăng tức là ân đức tăng, à, ân đức tăng gồm có bốn supatipanno là thánh thiện, uccupatipanno là chánh trực, nayapatipanno nayapatipanno có nghĩa là cái nào ra cái đó, cái gì là ra cái đó, tức là đâu đó đàng hoàng cho không có không có nhầm lẫn và samyicipatopano tức là chương chính, đó là bốn cái đức của tăng. còn cái cái mà cái tập thể, cái tập thể hợp lại, rồi mình phải là à, đặt ra giới luật để cho cái tập thể nó sống cho nó ổn định tốt đẹp á thì cái đó chỉ mới là cái cái cái tăng theo theo cái nghĩa hình thức tổ chức còn cái chữ tăng mà trong Phật pháp tăng á thì chữ tăng đó là cái cái ân đức à, cái ân đức cái, cái cái ân ân đức cao quý của một cái người đại giác ngộ à, tức là phẩm chất của một cái người đại giác ngộ thà nên đừng có nhầm lẫn cái chữ tăng đó còn cái cái tổ chức á thì ví dụ như bây giờ trong chùa này có một số tá, số các sư thì để tổ chức cho số các sư nó sống tốt đẹp với nhau. Thì khi nào cãi nhau thì nói là đừng cãi nữa, họp lại nói đừng cãi nhau nữa rồi chẳng hạn như. Nếu làm cái gì sai đó thì mình kêu lại mình nói thì thôi sơ hơi Phật là như vậy thôi. Chứ còn không phải là một cái tổ chức gì hết hoàn hảo như cả, bởi vì cái đó nó mang tính chất là là tương đối mà nó tùy duyên thôi. Cái cái chùa này thì phải khác mà cái chùa ở bên Đồng Nai nó khác, cái chùa ở Vũng Tàu nó khác. Mỗi chùa tùy theo cái điều kiện của mình mà tổ chức sao cho cái tăng chúng ở trong đó tuốt đẹp là được. Nhưng mà cái mặt tổ chức đó đó là cái cái mặt mang hình thức tục đế, tức là cái đó nó tạm thời trong cuộc sống thôi. Cho đó cũng phải là cái cái cái thực sự của cái tăng giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên á là không phải là mình mình đến tu để mình tìm một cái chỗ mà mà ở đó có tổ chức hoàn thiện để mình tu không phải như vậy bởi vì Đức Phật ngài nói là đối diện với chính mình đối diện với thân thọ tâm pháp mỗi người đó từ trở về với thân thọ tâm pháp nó chính mình tức là đối diện với chính mình trở về tròn vẹn với chính mình cái chữ mà tinh tấn chánh niệm tinh giác nó có nghĩa là trở về tròn vẹn với chính mình chính mình ở đây tức là cái thực thực tài thân thọ tâm pháp mà cái thực tài thân thọ tâm pháp đó, đó thì đức phật ngài nói rất rõ là cái thực tài thân thọ tâm pháp tại đây và bây giờ như nó đang là không phải là cái không không phải là quá khứ tương lai hay là ở bên ngoài không lề thuộc bên ngoài không lề thuộc quá khứ không lề thuộc tương lai mà nó là hoàn toàn tròn vẹn với cái thực tài thân thọ tâm pháp Tại đây và bây giờ như nó đang làm. Tu hành á là nó rất rõ như vậy. Thầy là có một cái cách tổ chức tăng chúng. Thầy cứ để tự nhiên, ai tới tu hành thầy cứ để tự nhiên. Chúng tòa thì có giờ tụng kinh, có giờ ăn cơm, có giờ ngồi thiền, có giờ làm lao tác, có hết rồi. Bây giờ cứ việc là hệ tới tu thì cứ cứ theo đó mà làm thôi. Tự do xin tay tù, được cứ vô ở, tu thử coi được được thì tu cũng được về tu bao lâu rồi muốn về thì cứ về không sao hết mình cũng rập khuôn để họ trở thành một cái khuôn giống nhau hơn nữa mỗi người có một cái căn cơ trình độ khác nhau mà căn cơ trình độ khác nhau của mỗi người đều cần phải được tôn trọng chứ không phải là sang bằng như nhau Không phải là sang bằng như nhau, mà mỗi người mình cần phải tôn trọng cái căn cơ trình độ của họ. Ví dụ như bây giờ, một cái gia đình Phật tử vô à, sinh hoạt, thì có đứa thì nó học lớp 5, lớp 3, lớp 1, lớp 2 gì đó. Có đứa nó học tới lớp 10, có đứa nó học tới đại học. Bây giờ mình mình sang bằng nó lại với nhau sao được? Tức là mỗi mỗi em có một cái hoàn cảnh riêng, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh tâm lý. À, trình độ học thức, à, trình độ nhận thức, à, rồi cái trình độ nội tâm là mỗi người mỗi khác hết. À, mình đâu có thể nào mà mình ra một cái tiêu chuẩn là ai vô, ai tu thì phải là thế này thế kia. đừng có tưởng rằng là cái thời Đức Phật á là cái tăng đoàn á là nó, nó im re ré không phải vậy đâu đó. đọc trong luật có thể biết rồi. vô số những cái điều xảy ra, đó, kiền tùng độ thứ. Thậm chí là hai cái phe là chống đối nhau đến cái đồ mà Đức Phật Ngài phải bỏ đi vô trong rừng Ngài ở một mình. Đủ chuyện hết trơn á. chứ không phải là nói là tại cái thời này mới là tầm bầy tầm bại chứ còn thời Đức Phật là không có đâu. Đó. Thời Đức Phật cũng y như bây giờ thôi bởi vì cung người mà ở đâu cũng là cung người hết. á. Nhưng mà Đức Phật Ngài là bậc giác ngộ cho nên Ngài trực tiếp à, hướng dẫn ngài tùy căn cơ trình độ của mỗi người để ngài nói để giác ngộ. chứ còn không ngài không có là không sang bằng theo một cái tiêu chuẩn hóa hay là không phải là tu là vào đây là thầy sẽ tạo ra một môi trường tuyệt vời vào tới đây một cái là trở thành thiên đàng rồi ở đó là coi như là sống hoàn toàn tốt đẹp êm đẹp với nhau hết không có đâu bây giờ không có đâu có nhiều người nói là con ở đời Cực khổ quá, nào là gia đình, nào là xã hội, nào là thế này thế kia. Con thấy là con vô tu cho nó cho nó thân tình, nó an lạc. Hiện là trong bụng thầy cười đó. <cười> Bởi vì sao? Trong này còn hơn nữa. Trong này còn hơn ngoài đó nữa. Bởi vì ngoài đó, đó là trong nhà mình chứ đâu. Trong nhà mình, anh em mình, vợ chồng mình chứ đâu. Mà cũng còn không được. Còn bên này, ông thì ở miền Bắc, ông ở miền Nam, ông ở Hà Tĩnh ông ở dưới Tây Ninh. Mỗi người mà tới đây, mọi người đi học lớp này, người học lớp kia. Thì mỗi cái người là mỗi khác cái tướng mà tới đây mà biểu bằng nhau hết trơn, mà để cho nó em đè phải trơn lại cũng thể nào được. Nhưng mà người ta không thấy ra được điều này. Chứ nếu như mà thật mình mà ông thầy mà cứ là phải chỉnh ông này lại, giống như cái máy ra vô đó cứ mình chỉnh ông này rồi tới chỉnh ông kia rồi Cứ chỉnh, chỉnh theo ý mình hết trơn, không phải cũng phải dễ dàng như vậy. Mình khó chỉnh họ tự chích nhau. Hai ông ghét nhau, cãi nhau. <cười> Ví dụ như vậy, à tốt. Cãi nhau rồi khi đó nó mới mới nó mới thấy ra được cái người này mới là cái người này nói cái ý kiến này, người kia nói ý kiến kia. Cái người bên này á không không chấp nhận cái ý kiến bên kia. Không chấp nhận ý kiến bên kia mà không ngờ rằng là có một ý kiến bên kia. <cười> đó. Đó thì ông kia là hồi nào giờ mình cứ cho rằng là như vậy thôi, bây giờ có một ý kiến khác. Phát bác lại, nhờ vầy nó mới là gọt bớt những cái gốc cành của bạn ngã. Bạn ngã là giống như là một cái <cười> cái cầu gai đó, cái, cái, cái con cầu gai đó, thôi nhọn nhọn nhọn đủ thứ hết đó cái bạn ngã. Đùng chạm đủ thứ hết đấy hướng nào cũng đùng hết đó. Nhưng mà nó chính nhờ cái đùng đó đó, nó mới bớt đi. à Nó mới, nó luộc bớt đi cái cái mà đáng nhảy của cái bạn ngã cho nên đó, pháp là thiệt pháp luật tuyệt vời mình mình cứ để cứ để pháp làm cho mình cần gì làm cãi <cười> nhau là là là tự động tự, tự điều chỉnh <cười> tự động điều chỉnh nếu mình tổ chức là cho cho thật tốt đẹp rồi á là người ta không còn có cái đùn chàm đó mà không còn có đùn chàm đó đó thì không bao giờ giác ngộ được vì vậy cho nên đó, cứ để tự nhiên rồi rồi cái pháp này và pháp kia tự động điều chỉnh lẫn nhau Mình cứ thấy cái rừng á, mình á thì mình điều chỉnh mình trồng một cái cái rừng cao su. Cách nhau mấy mét, 5 mét trồng một cây. <cười> 5 6 mét gì đó trồng một cây cao su. Thẳng hàng phía bên này, thẳng hàng phía bên này. Đó, thẳng hàng như vậy đó, đó là kiểu của mình. Nếu mà cái có ai mà đi vô rừng cao su mà để mà đi <cười> tham quan gì đâu cả. Mà ta đi vô trong rừng bây giờ cái rừng rừng mà nguyên sinh đó, nó xa vời vời vậy đó, mà người ta cũng đi tới đó để người ta đi đi xem rừng nguyên sinh là tài sản, tại vì ở đó đó là cái sự sống của cái, cái cái cái rừng nguyên sinh đó là nó tự phát, cây này lên nó lên ngã này không được nó trôi qua ngã này <cười> lên sao mà nó lên được cái thôi, đó. mà thành ra một cái khu rừng rất là tuyệt vời, có những cây cây nó leo À, nó leo lên cây này qua cây kia lung tung hết chính vì vậy mà cái khu rừng đó là là rất là tuyệt vời nó phải tự nhiên đó. ở đây đó trong cái câu hỏi lúc đầu đó, là cái người đặt ra câu hỏi đó, là ý thấy là các cái việc tu hành đó là cô đơn <cười> các, các, các việc tu hành cô đơn cho nên phải phải tổ chức lại làm, làm sao đó để mà sinh hoạt với nhau để làm cái gì đó để cho nó Nó no no sống đồng mà nó vui vẻ. Nếu mà không phải. Cái đời sống tu hành cũng phải là để mà vui vẻ. Đời sống tu hành là để giác ngộ, để thấy ra được cái bản ngã của mình để phá đi cái bản ngã đó. Chứ không phải là không phải là vô tu hành là để cho được an lạc, để cho được vui vẻ, để cho được hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói là tu hành là cái chỗ yếm thế, Cái chỗ <cười> cầu an yếm thế là phải. Ờ mình cứ tưởng là vô đó là để cầu an. Không phải cầu an. Nhà chùa cũng là một xã hội nhỏ. Mà không cần phải lý tưởng hóa cái gì cả. À, cho nên ở đây đó cái vai trò của sự cô đơn là vô cùng quan trọng. Tại sao mình lại sợ cô đơn? Vai trò của sự cô đơn. Bởi vì á mỗi người vẫn phải trở về với thân thọ tâm pháp ở nơi chính mình, tại đây và bây giờ không có quá khứ, không có tương lai, không có bên ngoài thì bây giờ mình hòa hiệp với ai? À. có người cảm thấy cô đơn là bởi vì không tạo được mối quan hệ nào theo ý mình. Thí dụ như bây giờ giả sử như ở đây có hàng trăm người như vậy mà tìm không ra một cái người mà hợp ý mình thì mới thấy cô đơn. <cười> cô đơn là tại vì không tìm ra cái người hợp với mình. À. Hay nói một cách khác là muốn mọi người đều như mình để cho nó hợp. À, cho nên nếu mà người nào tổ chức á, bây giờ giả sử như cho một trăm người ở đây, à, bây giờ muốn cho cho tốt đẹp á, cứ giao một người, cứ giao một người làm cho tốt đẹp, thì bảo đảm một trăm phần trăm là là cái cái cái cái cái, cái nhóm một trăm người này này sẽ theo ý người đó. Rồi giao cho người kia, thì làm một trăm người này sẽ theo ý người kia. Vì vậy cho nên tổ chức theo ý người nào. Thì những người kia trở thành cô đơn. Phải không? Thế mà tổ chức theo ý một người nào. Thì những người khác sẽ trở thành cô đơn. Mặc dù là răm rắp với nhau hết. Nhưng mà thực ra là. thực ra lúc đó mới là cô đơn. Chỉ cô đơn ở đây nó có hai nghĩa. Cô đơn là không có. Không có nơi để mà. hòa hiệp được. À, không hòa hiệp với ai được. Hay là không. Không thiết lập được mối quan hệ với ai được Cho nên thấy cô đơn à. Nhưng mà chị cô đơn á Chị cô đơn cho nên thầy mới nói là có hai cái cô đơn Cô đơn hữu ngã và cô đơn vô ngã Cô đơn à, hữu ngã đó Tức là cái cô đơn mà vừa rồi mình nói đó à, Tức là cái bản ngã mình không thiết không thỏa hiệp được với ai Không thiết lập được mối quan hệ với ai Cho nên cảm thấy mình cô đơn à. Mà thực ra đó Thực ra đó là cái cô đơn của của cái bạn ngã. Còn cái cái cô đơn mà cái cô đơn đến tầng cung thì nó vô ngã. Tức là một người mà trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang là. Bây giờ chị còn lại là bước đi, chị còn lại là đang đứng, chị còn lại là đang ngồi, chị còn lại là đang làm cái gì đó. Thì chỉ còn lại là cái thân thỏ tâm pháp lúc đó như vậy mà thôi còn về chỉ còn lại cái thân thân thọ tâm pháp đang hoạt động chứ không còn có lại cái gì khác thì như trong thiền á trong thiền gọi là trong thiền mà ngài về năng ngài gọi là bổn lai vô nhất vật cái chữ chỉ lai có nghĩa là cái đang là đó. cái chữ bổn lai người ta thường người ta dịch là xưa nay không phải là xưa nay mà cái bổn lai có nghĩa là đang là bổn là gốc lai là đang đến đây này tức là cái đang là này này là bổn lai À. Tức là bộ lai vô nhất vật Tức là cái đang là này là không là gì cả Tại mình cho nó là thế này Cho cho nó là thế kia Cho nó là thế nọ Theo ý mình thôi Chứ còn cái đang là đấy là không là gì cả Nó chỉ là một sự vận hành của Pháp Nó chỉ là sự vận hành của danh sắc Vậy thôi Chứ đâu, đâu có gì đâu Khi nào mà nó có bạn ngã Khi nào có cái bạn ngã phát sinh lên Thì khi đó mới có thỏa hiệp với người khác Cho nên mới có, hệ có ngạ thì có nhân. Có ngạ, hệ có ngạ thì có nhân. À, cho nên nó có cái sự đối đại, ngạ nhân. Còn nếu mình thực sự cô đơn á, Cô đơn tức là hoàn toàn trở về, lặng lẽ trong sáng, rộng ràng, à, Với cái đang là, à, Tại đây và bây giờ, Tức là không hòa hiệp với bất kỳ cái gì cả, Cho nên Đức Phật Thầy nói là, Khi niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, tức là khi trọn vẹn với thân, thọ, tâm, pháp á thì lúc đó đó là không tham ưu, không lương tựa, không bám víu hay là không dính mắc. hết lệ thuộc vào bất kỳ điều gì. Buông ra trở về hoàn toàn. Như mình đang đứng đây hay là đang ngồi đây, hay đang làm cái gì đó. Hoàn toàn trọn vẹn với nó. Thì lúc đó đó là sẽ trở thành không là cái gì cả.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 nhưng con người mình á là luôn mang một cái gì đó đang đi đó, thì là tôi đi mà cái tôi đó là tôi tôi nó thay đổi đủ thứ hết đó khi đi trước ông cha đó thì là con đi à. khi đi trước đứa con ấy thì cha đi à. khi đi trước khi đi trước ông thầy á thì học trò đi à. khi đi trước học trò thì ông thầy đi tức là mình thay đổi mình thay đổi mình gắng cho cái cái cái mà đang đi đó đó vô số những cái cái danh hiệu, cái bản ngã mà thực ra nó không có. Cho dù á, cho dù lúc đó là nói là con đứng trước ông cha là con thì nó cũng trên đó. Rồi được đứng đứng trước là cái ông, ông ông thầy thì mình là học trò, từ nén từ từ đứa con qua thành học trò, từ đứa học trò qua thành ông thầy, từ ông thầy qua thành ông cha cứ cứ vòng vòng vòng như vậy mà thực ra mình cũng vẫn là cũng là cùng cái danh xác đó thôi. Thế cũng phải là cái gì khác. À, thành đó, cái đó là cái ảo tượng mà mình gán vào. Mà khi mình có ảo tượng mình gán vào đó, cho nên mới có, Ví dụ như mình học trò đứng trước ông thầy, Thì mình thấy là học trò với thầy, tức là có ngã có nhân, có đối đại. Cho nên con người đó rất khó mà cô đơn được. Mà cô đơn là bởi vì không tìm được sự thỏa hiệp. Cho nên thấy cô đơn chứ không phải là ví dụ như bây giờ Dựa cha với con có hụt hạch gì đó vợ vợ với chồng có bất hòa gì đó vợ anh với em không không đồng ý với nhau gì đó cho nên á thấy cô đơn tức là cô đơn là cô đơn trong sự thỏa hiệp hay là cô đơn là cô đơn trong mối quan hệ à thì cái cô đơn đó là cái cô đơn của bạn ngã khi nào có bạn ngã bạn ngã thì mới có cái cô đơn đó còn nếu nó không có bạn ngã Thì mình đứng đây là không là gì cả Nó là một pháp đang vận hành Như nó đang là Và như nó đang là đó Thì nó biến đổi từng sát na Cho nên nó không là nó gì cả Nó cũng không phải là nó nữa luôn Bây giờ cái đứng đây á, Nó cũng không phải là cái đứng đây Vì cái đứng đây sát na trước Với nó sát na sau đã, đã khác nhau rồi Cho nên á, Thực sự là không có một cái gì cả Ngài Huệ Năng, Ngài Giác Ngô, Ngài nói là Bỗng Lai vô nhất Phật Bỗng Lai vô nhất Phật là cái đang là đó Là không gì cả Đức Phật, Ngài dùng cái từ là như Lai Như Lai tức là nó, nó, Tài nó đang đến, đến đây là lúc nó nó là vậy Bây giờ tại đây và bây giờ trong cái xác nạn này là nó là vậy Cho nên người là như Lai thôi Cho nên lát nữa là nó như Lai khác <cười> Bây giờ như Lai này lát nữa nói như Lai Thì cũng phải là hai chữ, như Lai nó là một đâu á Như như lai mà Đức Phật ngài nói lúc trước, rồi sau đó một phút ngài nói Như Lai lại là, là hai cái Như Lai khác nhau rồi. Đúng vậy không phải giống nhau nữa. Vì vậy cho nên á là đúng ra là bộ lại vô nhập Phật. Thì cái đó chính là cái vô ngã. Vô ngã cũng không phải là không có gì cả. Nhưng mà là nó như nó là nó nó đương như nó là vậy thôi, tức là trong cái một cái pháp Như thế thầy, thầy thường hay nói là một pháp nó có thời, vì và tính. Thời là bây giờ, vì là tại đây. Và tính là như nó đang là. Nói vậy thôi. Pháp nào cũng vậy hết á. Mà pháp nào cũng đang đang là một sự chuyển biến. Chứ không có cái pháp nào mà nói là Như mình, mình nhìn, mình nhìn, rồi mình mới chụp lại cái hình ảnh đó. Cho nên mình chỉ thấy cái hình ảnh đó thôi. Cho nên mình không thấy sự diễn biến của nó đó là cái, cái cái cái hình thành khái niệm trong cái trong con người của mình đó có cái bộ máy hình thành khái niệm và mình cứ chụp hình là mình cứ để đó. đó xong rồi lần sau mình nhìn lại là mình cứ nhìn cái hình của mình thì mình không còn nhìn cái đó cái đó thì nó đã biến đổi rồi cho nên nó không phải như cái hình mình mình nhìn cho nên mình không thể nào nói người này tốt hay người kia xấu được mà chỉ có thể nói là nếu có nói thì có thể là xấu lúc đó hay là tốt lúc đó thôi Chứ không thể nào mà mình nói là người đó là người tốt hay là người xấu được Cái người nó xấu lúc đó nhưng mà lát một chút xíu nữa nó tốt rồi nên Sao ai biết được Cho nên nó hãy là như nó nó như thế nào thì mình thấy nó như vậy thôi Chứ không, không thể nào mà mình là Là đặt cho nó là một cái, cái cái gì được cả Nhưng mà bởi vì á Mội pháp á Là hoàn toàn khác nhau Không có người nào giống người nào hết Sinh đôi cũng không giống À, xin xin đôi là nó giống được đôi chút đôi chút nào đó cho nên mà mà toàn bộ của người thì nó cũng vẫn không giống à. những cái cây này cây mít với cây mít nó cũng là nó nó thì nó cùng cùng cùng một tính chất đó nhưng mà nó vẫn không giống Không có cái gì giống hết đó. cho nên người ta mới lấy chị tay là không có ai giống giống ai chị tay là khác nhau hết thì thì vì vậy cho nên đó mỗi pháp là một sự độc đáo độc lập, độc đáo, đặc thù, không có không có thỏa hiệp hay là không có không không có mối quan hệ gì với ai cả. Tức là mối quan hệ hay thỏa hiệp đó là do mình tự đặt ra thôi. Thế còn á trên thực tế trên thực tế của mỗi pháp thực sự đó là không có. Nhưng mà không có mối quan hệ mà là có sự tương giao. Tất cả các pháp hiện hữu đều có sự tương giao với nhau. Mình với là một cái ngôi sao rất là xa. À, có thể là cả hàng tỷ năm ánh sáng gì đó. Nhưng mà đó nó vẫn có sự tương giao với nhau. Bởi vì thực ra đó vì thực ra là mình thấy này à cái bản chất thực của cái sự sống này đó nó chỉ có đất nước, lửa, gió, hư không và tánh biết. Nó nó là có chừng đó. Cho nên á thực ra cái nền á, cái nền của tất cả chúng sanh á là giống nhau. vì vậy cho nên đó, nó có một sự tương giao, tương hòa. mà mình không thấy. Mình tách mình riêng ra thành một con người người mình riêng, cho nên mình mình cảm thấy cách biệt với tất cả mọi thứ thực ra mình với cuộc sống này mình mình sống ở đây, nhà sửu giờ mình sống ở đây, mà trung quanh này mất hết, không có cọ, không có cây, không có gì, không có không khí, không còn gì nữa hết á, thì mình cũng không còn gì hết đâu, phải không? Nếu mình không có không khí để thở, nếu mình không có rau mà ăn, thì mình cũng sẽ chết. Cho nên á, mình tưởng là rau là, là là riêng, còn mình là riêng. Sự thật ra đó thì là à, rau hay là không khí hay là tất cả những cái chung quanh này đó đều, đều là có đóng góp cho cái sự sống của mình ở đây hết. Có một cái câu nói này tất cười là khi nào đó mà bạn thấy rằng mình à, chán quá bây giờ mình sao người vô ích quá không làm được chuyện gì cả thì bạn hãy nghĩ rằng đó chính khi đang bạn đang hít thở đó là đang thải khí, khí carbonic ra đó thì nó đang giúp cho cây giúp cho cây cọt chung quanh sống. <cười> cho Nên đó mình thấy đó, cái, cái cây mít mà nó ở gần nhà đó nó ra trái rất nhiều mà nó ở túc ngoài vườn đó, là nó không ra trái tại vì nó ở nó gần mình nó mình thở không khí ra nó hút cái cái cái cái khí carbonic đó đó à. mà nó sống à. trong khi đó đó nó là nhà oxy ra cho mình sống cho nên nó có một sự tương giao nhưng mà sự tương giao đó không hề là thiết lập mối quan hệ không hề ai nói là mình thiết lập mối quan hệ với cái người này người kia gì hết mà trong cuộc sống này đó Là cái sự tương nhau là vô cùng, vô hạn Còn cái thiết lập mối quan hệ luôn luôn là hữu hạn Cho dù mình có hàng trăm người, hàng ngàn người Hay là mười vạn người Theo ý mình Thực ra mình vẫn có thể thấy mình là cô đơn Tức là Càng thiết lập chừng nào Càng thấy là mình cô đơn chừng đó Bởi vì sao? Tại vì mình thấy cô đơn cho nên mình mới thiết lập mối quan hệ Phải không? Quý vị có thể thấy vậy không? còn nếu mình thực sự mình mục mình mình mà mình không cô đơn gì cả đó mà mình đã nhận ra ra rằng là mình với với vàng pháp á là nó nó đồng mà nó hài hòa với nhau nó tương giao với nhau một cách chặt chẽ thì mình chẳng cô đơn chút nào cả nhưng mà chính cái lúc mà không cô đơn đó đó thì lại là cái lúc buông hết cái cái buông hết tất cả mọi cái cái cái cái mối quan hệ để trở về tròn vẹn với cái đang là khi mình khi nào mà mình trở về tròn vẹn với cái đang là cũng giống như cây mà trong cái rừng nguyên sinh á, cây nào cũng tròn vẹn với cái với nó như nó đang là vì vậy cho nên nó đóng góp cho cái khu rừng rất là đẹp. Ta giả sử như những cái cây trong đó đó mà nó nói là anh mấy anh mà ở gần tôi này anh nào cách tôi năm thước là phải leo theo, theo lệnh tôi ví dụ như vậy đó làm bè tớ à vào cái trong cái khu rừng nào đó mà Mà có mấy anh chị vợ ở đâu đó mà mấy anh chị đó nói là mấy anh mà ở gần tôi là mấy anh phải theo tôi, phải răm rắp theo tôi như thế này này, tổ chức như thế này nó mới trở nên tốt đẹp này. Thì lúc đó đó là cái rừng rừng Nguyên Sinh nó cũng trở thành cái rừng công nghiệp, chẳng còn rừng Nguyên Sinh nữa. Thì ở đây ấy, cái người này muốn hỏi rằng là cái cái sự cô đơn của một người giác ngộ là như thế nào? Thì hồi nãy giờ là mình nói cái, cái cái cô đơn của cái người mà mà không tìm được mối quan hệ tốt đẹp như ý mình. Còn bây giờ đó cái cô đơn của một cái người mà cô đơn của một người này á tức là không phải là cô đơn mà cái người đó là độc lập. Người đó không có nương tựa không không thiết lập mối quan hệ hay là không có Tạo ra cái hợp đồng gì với ai đó. Mọi người đó chỉ tròn vẹn. Đi là tròn vẹn với đi. Đứng là tròn vẹn với đứng. Ăn là tròn vẹn với ăn. Chính khi mình tròn vẹn với mình một cách hoàn toàn. Thì lúc đó. đó Tức là khi mà mình thực sự trở về. Tròn vẹn hoàn toàn. Khi nó hoàn toàn lắng lắng lại. Không phải định. cũng phải thiền định thiền định là khác thiền định tức là tập trung vào một cái ý đồ nào đó của mình mà mình muốn nắm giữ còn ở đây đó là một sự lắng lại thanh tịnh lại trong sáng lại và nó sẽ chạm vào phải một cái sự tịch một cái cái tịch tịnh đó là cái đức của pháp cái đức của pháp là tịch tịnh cho nên người ta mới nói rằng là thế nhập pháp tính thế nhập pháp tính là vậy đó Pháp tánh tức là thực tánh Pháp á. Cái thực tánh Pháp á. Tất cả các Pháp á. Đều đều đang ở trong thực tánh Pháp. Mà mỗi người chúng ta đó. Thào ra một cái tướng của nó. Cho nên á, Tất cả tướng đều là tướng do tâm tạo Còn tất cả các Pháp. Vốn nó là. Từ tánh của nó. Vốn là như vậy. Vốn là tịch tịnh Cho nên á. Khi mà cái tâm mình mà tịch tịnh á. Cho nên Đức Phật cả nói là. Khi tâm mình khi tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh. Tức là khi mình tràn phải cái tịch tịnh của cái tâm thì đồng thời cũng tràn phải cái tịch tịnh của phản pháp. Cho nên lúc đó đó cái chỗ mà cô đơn cô đơn từng cùng của cái người giác ngộ đó thì chính là không còn cô đơn nữa mà lại là hài hòa với vạn pháp. À kỳ lạ đấy. Nhưng mà ngược lại, đó mình cứ đi tìm mối quan hệ, Thì càng ngày càng thấy cô đơn hơn. Quý vị có thấy điều đó không? Bây giờ có một người bạn rồi, mà vẫn thấy chưa đủ. Phải có hai người bạn thì mới được. Hai người bạn rồi cũng chưa đủ, có ba người bạn mới được. Mà bây giờ cả thế giới này đều là bạn của mình đấy nữa, mình vẫn thấy cô đơn. Đó là cái cô đơn của bạn ngã không bao giờ lấp đầy. Không bao giờ đáp ứng được cái độ cô đơn của bạn ngã. À, nhưng mà cái cô đơn của cái người mà trở về hoàn toàn lặng lẽ trong sáng và và không còn thấy mình là gì nữa cả à, chị pháp đang vận hành như nó là thì lúc đó đó nó chạm phải cái cái cái sự thánh tình hoàn toàn và cái sự thánh tình hoàn toàn đó đó khi mà nó chạm vào cái thánh tình hoàn toàn đó thì nó lại là lan tỏa ra Cùng cùng khắp cho nên á Lúc đó là chạm vào cái mà Cái không hạn lượng Không có giới hạn Chạm vào cái không giới hạn Còn mình luôn ở Mình luôn cô lập mình trong cái giới hạn Của cái bạn ngã Mình thường là cứ cô lập mình Trong cái bạn ngã của chính mình à. Thành ra cái cái cô đơn của bạn ngã là, là khác Mà cái cô đơn của vô ngã đó tức là khi không còn bạn ngạ nữa thì lại cách cô đơn tần cùng đó lại là, là không còn cô đơn nữa mà làm một sự hài hòa với với muôn loài bản vật vì vậy á khi mà ở trong một cái tăng chúng thì tôi đệ tự nhiên mỗi <cười> người là mỗi khác mỗi người là một một cái độc đáo cho nên cứ đệ tự nhiên và như mà thầy nhắc lại là chính những cái va chạm là rất tốt mà va chạm tự nhiên tự nhiên hai người ý ý khác nhau mà ý khác nhau tức là đã sinh ra bạn ngã rồi mà bạn ngã thì cần phải va chạm bạn ngã thì cần phải va chạm thì cái đó nó mới nó mới nó mới vỡ cái bạn ngã đó ra còn nếu bạn ngã mà không không va chạm đó thì càng ngày nó sẽ càng bền trướng cho nên hệ một khi mà đã có bạn ngã thì bao giờ cũng cũng cảm thấy mình bị bị giới hạn, bao giờ mình cũng bị có đối nghịch. À. còn khi không còn bạn ngã nữa là không có một pháp nào đối nghịch cả. <cười> khi mình có bạn ngã thì tất cả các pháp đều hài hòa, đều tương giao một cách kỳ kỳ lạ, Chẳng có chuyện gì để mà, mà mà đối nghịch cả. nhưng mà hệ khi còn có đối nghịch là còn bạn ngã mà còn bắn ngã thì cần có đối nghịch càng nhiều càng tốt, phải vậy không? Có va trạm càng nhiều càng tốt, cho nên là cứ để tự nhiên Va trạm ai chịu nổi cứ ra, chẳng <cười> sao. Ai chịu nổi thì ở tú, ai chịu nổi cứ ra đâu có sao? Còn đức Phật ngài cũng tổ chức gì cả mà người ta vẫn cứ đi theo, mà mà đi theo thì mọi người người Đức Phật ngài cứ để tự nhiên, Đó. hai phe chia làm hai phe cả đều không chấm dứt. Thì thôi, thì Đức Phật <cười> ngài vô trong rừng ngài ở một mình. Thế thôi, đâu có sao đâu. Đó. Bên không có thỏa hiệp với ai, cũng không có là tạo mối quan hệ gì cả. Ai đến thì đến, ai đi thì đi, hoàn toàn tự do. Đó. Có một có một người đệ tử đến học thiền với ngài Bất Trượng ba năm rồi ngài không có dạy gì cả, <cười> cái ông mới ông vô ông bạch với ngài, ba năm nay con làm công quả làm này kia đầy đủ hết rồi, cho nên có lẽ là cũng đã lâu ngày rồi, tôi xin ngài ban pháp thiền cho con, ngài nói, hỏi vậy sao? <cười> ba năm nay không có lúc nào tôi không ban pháp thiền cho người. À người bưng cơm thì ta ăn, người đưa nước thì ta uống, <cười> tức là đó là thiền rồi chứ còn thiền gì nữa? đi đi làm ra ngoài ra ngoài đi làm đó là thiền rồi chứ còn gì thiền gì nữa? Bởi vì ở đâu cũng thân trò tâm pháp, ở đâu cũng là thiền, ở đâu cũng thì, thì bây giờ đâu có có cái ngày nào mà không nói thiền đâu? Tại ông không nhận ra thiền là gì? thầy à, có một cái câu chuyện vi tiếu. <cười> cái trường vi tế là có một cái người một cái học học trò mỗi mỗi ngày là giao cho công việc là lau lao chùa cái chánh điện thì một hôm mới là ông thầy ông lên coi coi chánh điện có sạch sẽ được không thì người học trò mới quỳ lại mới hỏi bạch thầy là thiền à, thiền vipassana là thiền minh sát có khó không thì vị thiền sư đó, à cái okay, vị thầy đó hỏi lại, Thì con thấy việc làm Hằng ngày lau quét, dọn đồ này kia có khó không? nói ra không, <cười> rồi thôi câu chuyện cứ chuyện đó, đó. thôi, cái câu chuyện đó không có thêm nữa, chuyện chuyện đó là đủ rồi. tức là vị thầy muốn nói rằng là việc lau chùi quét dọn hằng ngày chính là thiền, mà người làm được tức là thiền được rồi, chứ còn gì nữa mà khó vậy, vậy không khó cả anh anh ngày ngày để anh làm vậy thôi. Còn anh cứ nghĩ rằng thiền là một cái gì khác. Mà không anh không biết rằng là chính cái lau nhà quét dọn tất cả mọi cái đó. À, nếu anh làm với một cái tâm tròn vẹn hoàn toàn tròn vẹn trong sáng với cái cái đang làm đó là thiền. Chứ còn thiền gì nữa, ở đâu mà thiền nữa? Còn cái thiền mà của người khác á cái thiền đó là cái thiền hữu ngã. Cái thiền mà mình cố gắng ngồi lại rèn luyện để mà đạt được cái này để đạt được cái kia đó Đó là ý đồ của bạn ngạ muốn bình trưởng mình Muốn bình trưởng cái bạn ngạ của mình Cái đó không phải là thiền <cười> Còn thiền đơn giản là lau nhà Thì là lau nhà Lao nhà mà mà mà tâm vẫn hoàn toàn là tròn vẹn trong sáng Với cái đàn là đó Tại vì có một cái điều mà người ta không nhận ra Đó là tất cả các pháp đều vi diệu. Mỗi bước đi là vi diệu, mỗi hơi thở là vi diệu, tất cả mọi mọi thứ đều vi diệu. Ở đây mình á, ở đây mình bây giờ mọi sẽ ra đó, từng cái kết cấu của tế bào, của những cái uh, hệ thống thần kinh đều là kỳ diệu, mình xem thường của người mình quá. Cũng người mình là toàn là toàn chỗ nào cũng kỳ diệu hết trơn, không có chỗ nào mà không kỳ diệu hết trơn mình chưa sử dụng hết cái kỳ diệu này, mình đã đòi muốn có thần thông, người đó không thấy ra ngay ở nơi mình cái vi diệu của cái tay đưa lên, vi diệu của cái tay đệ xuống, ngón tay có thể là nhúc nhích được, thực là vi diệu, không thấy được chưa đó? á, không tin bây giờ cái tay mình cứng ngắt có thể làm gì được không? là cái đó mới biết đó, lúc đó mới biết là cái ngón tay mình nhúc nhích thế là nó vi diệu đến cỡ nào, đó. À, cái chân mình đó mà nó không nhúc nhích được đó tắc một cái một cái là cái chân mà nó không không nhúc nhích được á là lúc đó mới biết là cái chân mà nó nhúc nhích đó là nó vi nhiều đến thế nào mình không thấy được không cảm nhận được cái quý giá cái vi diều của từng cái tế bào của từng hơi thở của của từng cái hạt bụi hạt đất thì khi đó mới là ham muốn thần thông thôi chứ còn hạt hạt bụi là thần thông không khí là thần thông lộ bụi là thần thông cái phổi biết thở là thần thông cái kỳ diệu của, của của mình mình chưa thưởng thức hết cái kỳ diệu đó à, người ta trời đất ban cho cả một cái cỗ máy mà cực kỳ là ví diệu, chưa biết sử dụng là, là đã lo đi đi muốn rèn luyện để mà, mà có thần thông Thế cho nên thầy mới mới biết một cái cái, cái chương vị thiếu thầy nói là ông nữa ông hai hai huynh đệ tu cái cái ông ông sư sư huynh đó thầy ham mà đi đi đi luyện Thiện Thần Thông. Cái vị trụ sư đệ, các sư đệ đi đi đi luyện thần thông. Có cái chỗ học dạy thần thông hay lắm. <cười> đi, đi, đi đi đi đi tu luyện thần thông để cho có thần thông. Cái cái người sư đệ nó hỏi là đi sư, sư huynh à, luyện thần thông để làm gì? Thì đơn giản là bây giờ mình đi bộ từ đây ra đó đi lực là, là phải đi mệt. Bây giờ mình bay cái ra đó liền nó khỏe hơn không? <cười> cái học cái đạo nói quả thì té vậy á. Thì té ra là luyện thần thông để làm biết. <cười> trong khi đó người ta người ta đi bộ người ta thưởng thức từng bước đi, người ta tròn vẹn từng bước đi thì người ta giác ngộ. À, người ta niết bàn trong từng bước đi. À, thì có phải có, có phải tốt hơn không? Thì bây giờ mình ngồi đây không có niết bàn vì cái tâm cứ mong là có thần thông. Mà thần thông nhiều khi luyện 30 năm chưa chắc là đã có được cái thần thông đó. Có khi cả đời cũng đo được cái tầng thông đó, mất thời gian vô ích. Mà trong khi đó, đó từng cái đi bộ mà nếu mình tròn vẹn trong sáng với cái đi bộ đó, thì đó là niết bàn. Đó là cái cao nhất của Pháp giới rồi. Mà mà còn đi đi cái chỗ nào để tìm cái gì nữa. Tại khái là vậy. Cho nên, đó, tại sao người ta không không trở về tròn vẹn trong sáng với cái đang là được? Vì người ta xem thường cái đó. Và... Người ta muốn tìm một cái gì đó hơn Cho nên luôn luôn cố gắng để trở thành Mà cố gắng để trở thành Có nghĩa là thập dị nhân duyên Là luân hồi sinh tử à. Tức là hệ mà có vô minh Không thấy ra được cái đang là Thì có ái dục Là muốn trở thành À đơn giản là vậy thôi Đó là thập dị nhân duyên Vì không thấy ra được cái vi diều Của cái đang là Là vô minh Cho nên muốn trở thành cái sẽ là đó là á dục. Và vì muốn trở thành cá sẽ là cho nên cố gắng mà thao tác để trở thành cá sẽ là, cho nên là luân hồi sinh tử, nó vậy thôi chứ có gì đâu. Phải không? Bây giờ có một câu hỏi thứ hai. Hay là câu hỏi này có ai hỏi gì thêm về câu hỏi này không cái nào? nói chừng đó đủ chưa rồi. Có ai ai hỏi gì thêm về cô đơn gì nữa không? <cười> có người là ta cười lắm. Bây giờ mấy cái chỗ mà vui chơi á, mấy cái chỗ vui chơi là đông lắm. <cười> Tại sao? Tại vì người ta thấy cô đơn. Cô đơn cho nên mới, mới tìm tới mấy cái chỗ cho nó đông <cười> để cho có có người chung quanh cho nó cảm thấy bất cô đơn á. hồi xưa là thầy ở trên lên lên lập một cái am ở trên đèo hải vân á cho thầy tu cái thầy vô Đà Nẵng, Đà Nẵng thì có một cái cầu thân niên. Thì uh, xin uh, đi theo xúc gia. Cái cầu đó ở đẹp có mấy ngày. cầu <cười> ở, ở mấy ngày cầu nó buồn quá. Không thể nào chịu nổi. Mà ở gì mà, trong rừng mà có một mình nó không có ai hết trơn. Mà trong lúc đó mình thì mình ở đó lâu rồi mình chẳng thấy có cái cô, cô đơn gì hết trơn. Nhưng mà mà sao cầu mới tới cái mới, mới tới ở có mấy ngày cầu thấy chịu hết đó. À, mỗi ngày cái đầu ra ngồi đứng trước để coi có cái chiếc tàu tàu hỏa đi ngang qua để để thấy người một chút, chẳng thôi là <cười> không thấy người chịu không nổi. Thành <cười> ra con người ấy, cái cái cái cô đơn của con người là tôi cười cô đơn là là phải tìm tìm cho ra một cái gì đó để mà tức là phải có một chỗ nào để nương tựa, bám víu à, thì mới được. Còn nếu không có chỗ nương tựa bám víu thì thì không được.